không không không phải là mày mày mày chết rồi cơ mà đúng tao chết rồi là mày hại tao chết là mày hại tao chết không để bà lý hết câu cô ngọc lan tức giận rít lên chặn họng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 Quân giết người. Giết bạn mình. mò mặt ra mà nhìn. Nhìn đi. Bọn họ không ngừng chăm chập, hả hê nhìn bà Lý. Những âm thanh ấy cứ quanh quẩn ở trong đầu, giống như là con sâu con mọt, bỏ ở trong não, làm cho bà Lý đau đầu, đầu đến tột độ. Đưa tay bịt chặt lấy lỗ tai, bà Lý kêu lên. Không...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 tôi không sao nữa rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.